Chương 13, Nam Sudan, năm 2009 nia cảm thấy nực cười Bạn phải tốn nước để đi tìm nước Nước phải được cấp đều vào lỗ khoan để mũi khoan trơn chua Nhóm công nhân lái xe ra ao vài lần một ngày Nước ao được bơm vào một túi bạt lớn đủ lấp đầy thùng xe Cái túi có một lỗ giò Người ta lấy miếng dán dán lại Miếng dán lại thùng Người ta lại lấy miếng dán khác, vá lên Rồi cái túi lại bị thủng lỗ nữa mũi khoan phải dừng lại đội khoan thấy phiền với mấy lỗ nước thùng họ muốn bỏ cuộc nhưng ông chủ yêu cầu họ tiếp tục làm việc tất cả đều mặc áo bảo hộ lao động màu xanh nhưng nia vẫn nhận ra ai là sếp ông ta là một trong hai người đã tới làng trước đó người còn lại có vẻ là trợ lý của ông ta ông chủ thường động viên và cười nói với công nhân nếu không hiệu quả ông lại tâm sự và thuyết phục và nếu không được nữa ông mới nổi giận với họ ông chủ không hay cáu giận mà hang hái làm việc và thúc giục những người khác cùng làm. Họ lại vá lỗ thủng trên túi bạt và tiếp tục khoan nước. Ethiopia, Sudan, Kenya, năm 1991, năm 1992. Hàng trăm người xếp hàng bên bờ sông, đám binh sĩ đang ép mấy người lội xuống nước, hết lấy bắn súng thọc rồi lại bắn chỉ thiên. những người khác do sợ hãi đám binh sĩ và súng ống đã tự nhảy xuống nước họ bơi xuôi ngay theo dòng nước giữ khi sanva lật đật tới bờ sông và quan sát một chàng trai trẻ gần cậu lao mình xuống nước dòng nước nhanh chóng cuốn anh ta xuôi theo nhưng anh ta vẫn cố gắng bơi theo một đường chéo qua sông sau đó sanva nhìn thấy một cái đuôi cá sấu quẫy nhẹ con cá sấu lừ lừ tiến lại gần chỗ chàng trai trẻ trong chốc lát đầu chàng trai chùi lên lặn xuống một lần hai lần mồm anh ta há to, có lẽ anh ta đang la hét, nhưng Sanva không thể nghe thấy tiếng do tiếng huyên náo của đám đông và tiếng mưa rơi. Chỉ nháy mắt sau, người thanh niên xấu xố đã bị lôi tuột xuống. Một đám mồm đỏ loang trên mặt nước. Mưa vẫn không ngừng rơi, và giờ thêm cả cơn mưa đạn nữa. Đám binh sĩ bắt đầu xả súng xuống sông, nhắm vào từng người dân vô tội vừa bị chúng lùa xuống đang cố bơi qua. Tại sao? Tại sao chúng lại bắn? Sanva chẳng còn sự lựa chọn nào Cậu nhảy đại xuống nước và bơi Một cậu bé gần bên quẳng cổ cậu và bám chặt Sanva chìm xuống mà không kịp lấy hơi Sanva quẫy đạp, cao cấu Thằng bé ôm chặt quá Mình không thể, hết hơi rồi đột nhiên Vòng tay thằng bé nới lỏng ra Và Sanva ngoi được lên mặt nước Cậu ngoái đầu lại và hít một hơi dài Trong chốc lát Cậu chẳng làm được gì ngoài thở Và thở Khi nhìn rõ Cậu thấy thằng bé ban nãy đang trôi lơ lửng Đầu gục xuống và đám máu đang Tuôn xối xả từ vết đạn sau lưng Sàn và sừng sốt nhận ra Bị ép chìm dưới nước lại hóa ra là thoát chết Nhưng không có thời gian để hả hê Mỗi lúc một nhiều cá sấu rời tới bờ ra Mưa lớn Dòng nước chảy xiết Đạn Cá sấu Chân tay quẫy đạp Tiếng la hét Máu Cậu phải tìm mọi cách vượt qua hết Sanva không biết cậu đã ở dưới nước bao lâu, cảm giác như hàng giờ, có lẽ hàng năm. Cuối cùng, khi đầu ngón chân cậu chạm xuống bùn, cậu nhún chân lao mình thêm một lần nữa. Sanva bỏ lê bên bờ sông, toàn thân rã rời, cậu cứ nằm trên bùn thở gấp. Sau đó, cậu nhận thấy hàng ngàn người đã chết vì đuối nước, trúng đạn hoặc hàm cá sấu khi nỗ lực vượt sông hôm đấy. Làm cách nào mà cậu không nằm trong số đó? Vì sao cậu lại là một người trong số người may mắn lại tiếp tục hành trình đi bộ nhưng đi đâu bây giờ không ai chắc chắn điều gì sanva sẽ đi đâu không phải về nhà chiến tranh vẫn diễn ra quyết liệt ở sudan không quay lại ethiopia được đám binh sĩ sẽ bắn chết hết kenya hình như có trại tị nạn ở kenya sanva quyết định cậu sẽ đi về phía nam đến kenya Cậu chẳng biết đến đó làm gì, nhưng có vẻ như đó là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Đám con trai đi theo cậu, chẳng ai nói ra, nhưng cuối ngày hôm đó, Sanva trở thành thủ lĩnh của đoàn trong 1.500 thằng bé choi choi, một vài đứa khi đó mới chỉ năm 6 tuổi. Những cậu bé gửi cho Sanva nhớ lại em trai cua của cậu, nhưng sau đó cậu lại nghĩ, cua không còn ở tuổi đó nữa, giờ nó là tuổi thiên rồi. Sanva nhận thấy rằng, cậu chỉ nhớ được anh chị em cậu lúc chia tay, chứ bây giờ thì không thể. Đoàn người đi qua một vùng ở Sudan, nơi cuộc chiến vẫn đang diễn ra, chiến sự và những đợt thả bom xảy ra ác liệt nhất vào ban ngày. Vì vậy, Sanva quyết định chỉ đạo mọi người ẩn náu khi mặt trời mọc, và chỉ bắt đầu đi khi màn đêm buông xuống. Nhưng lần mỏ trong bóng đêm để đi theo đúng phương hướng thật khó khăn, có khi phải mất mấy ngày đám trẻ mới nhận ra đã đi một vòng tròn lớn. Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức Sanva không nhớ nổi Bọn chúng cũng gặp những đám trẻ khác Tất cả cùng đi về phương Nam Nhóm nào cũng có những câu chuyện đau lòng Đứa bị giết hại hoặc bị thương bởi súng đạn, bom mìn Đứa bị thú giữ tấn công hay bị bỏ lại do quá yếu hoặc quá ốm Khi nghe những câu chuyện đó, Sanva lại nhớ đến Mario Cậu cảm nhận sự quyết tâm đang lớn lên trong cậu Y như trong mấy ngày sau khi chú mất Tôi sẽ đưa cả đoàn tới Kenya an toàn Cậu thầm nghĩ Bất chấp có phải đương đầu với khó khăn đến đâu Cậu sắp xếp lại nhóm Giao nhiệm vụ cho từng người Tìm thức ăn, kiếm củi Cảnh giới trong lúc cả đoàn ngủ Bất kỳ thức ăn hay nước uống nào Tìm được đều phải mang về chia đều Cho các cá nhân trong nhóm Khi những đứa bé mệt quá không đi nổi Những đứa lớn hơn sẽ thay phiên nhau Cõng chúng đi Cũng có lúc vài đứa muốn trốn việc Sanva đều tới nói chuyện, khuyến khích, dỗ dành và thuyết phục chúng tiếp tục phận sự của mình. Cũng có lúc cậu phải lên giọng gay gắt, thậm chí cả quát mắng, nhưng cậu cũng rất hạn chế làm vậy. Mọi thứ diễn ra cứ như thể cả gia đình đang giúp đỡ Sanva, mặc dù chẳng ai có mặt ở đó cả. Cậu nhớ lại những khi cậu chăm em, nhưng cậu cũng hiểu được cảm giác khi vào lắng nghe người anh lớn hơn của mình, Arik và Ring. Cậu cũng nhớ lại sự dịu dàng của chị gái Sự cứng rắn của bố Và sự tận tâm của mẹ Trên tất cả Cậu nhớ như in cách chú đã động viên cậu Trong suốt thời gian trên hoang mạc Từng bước một, từng ngày một Chỉ hôm nay, chỉ hôm nay Phải vượt qua thôi Sanva tự nhắc mình mỗi ngày Cậu cũng không quên nhắc nhở Các thành viên còn lại trong nhóm Và ngày đó cũng tới Cả đoàn đã tới Kenya Hơn 2.000 thằng bé đã đến nơi an toàn Toàn bộ chuyến đi kéo dài Trong một năm rưỡi chương 14 Nam Sudan năm 2009 Trong ba ngày Quanh nhà Nia rộn ràng tiếng máy khoan Vào buổi chiều ngày thứ ba Nia nhập hội. Lũ trẻ tụ tập quanh chỗ khoan giếng Người lớn tiếp tục mệt mài đập đá Và chất đống to lên Những công nhân nhỏ ra vẻ phấn khích Họ nhanh chóng làm theo mệnh lệnh Rồi một tia nước phọt cao lên trên không trung đấy không phải là chỗ nước mà những người công nhân đổ vào hố khoan trước đó đấy là nước mới hoàn toàn nước phụt lên từ lỗ khoan mọi người đều vui mừng khi nhìn thấy nước ai nấy đều cười vui khi chứng kiến hai người công nhân vận hành mày khoan cả hai bị phun nước ướt hết quần áo ướt sũng như thể vẫn ngâm mình trong nước một phụ nữ bắt đầu hát lên một khúc ca vui vẻ nia và lũ trẻ cùng nhau vỗ tay theo nhịp hát nhưng nó bỗng cháu mày Khi nhìn kỹ tiên nước phun ra từ hố khoan, nước không sạch, nước có màu nâu đậm, nước đầy bùn. Trại tị nạn Infor, Kenya năm 1992-1996 Giờ Sanva đã là chàng trai 20 tuổi. 5 năm qua, cậu đã sống trong các trại tị nạn ở phía nam Kenya. Đầu tiên là Kakuma và sau đó là Infor. Kakuma là một nơi khủng khiếp, đặc biệt giữa hoang mạc khô và lộng gió. Những hàng rào cao phủ dây điện trần vây kín xung quanh, chẳng ai được phép ra ngoài trừ khi đi hẳn. Nó giống hệt như một nhà tù. 70.000 người sống trong trại tập trung Kakuma, có những người bảo con số còn lớn hơn khoảng 80 hay 90.000 gì đó. Có những gia đình đã trốn được cả nhà, nhưng cũng giống như ở Ethiopia, Hầu hết người tị nạn là các bé trai và các nam thanh niên. Người dân địa phương không thích có trại tị nạn ở gần. Họ thường lèn vào và lấy cắp đồ của người tị nạn. Thì thoảng có xảy ra xô xát và hậu quả là có người chết hoặc bị thương. Sau hai năm đau khổ ở Kakuma, Sanva quyết định chờ trại. Cậu đã nghe nói về một trại tị nạn khác nằm ở xa về phía tây nam và cậu hy vọng mọi thứ ở đó khá hơn. một lần nữa Sanva và mấy tam thanh niên khác lại lên đường, dòng dã hàng tháng trời. nhưng khi tới nơi, cả bọn nhận ra rằng cũng chẳng có gì khác biệt so với Kakuma. ai nấy đều đói khát và lúc nào cũng thiếu ăn. nhiều người bị ốm và bị thương trên đường tới trại. số tình nguyện viên y tế ít ỏi không đủ để chăm sóc cho số người cần giúp đỡ. Sanva cảm thấy may mắn vì ít ra cậu ta vẫn còn đang khỏe mạnh. cậu muốn làm việc để kiếm ít tiền mua thêm đồ ăn. thậm chí cậu còn mơ tiết kiệm tiền để lúc nào rời trại còn tiếp tục đi học nhưng chẳng có việc gì làm cả chẳng có vực gì ngoài chờ đợi đợi đến bữa tiếp theo đợi nghe tin tức về thế giới bên ngoài trại ngày trôi đi thật dài và trống rỗng cuộc sống cứ thế kéo dài ngày này qua ngày khác tuần này qua tuần khác tháng này qua tháng khác rồi năm này qua năm khác Thật khó níu giữ hy vọng quá mong manh. Michael là một nhân viên cứu trợ Từ một đất nước có tên gọi là Ireland Sanva đã từng gặp nhiều nhân viên cứu trợ Họ đến rồi đi Ở trại vài tuần trước Hoặc vài ba tháng là cùng Họ đến từ nhiều nước khác Nhưng thường giao tiếp bằng tiếng Anh Rất ít người tị nạn nói tiếng Anh Vì thế giao tiếp thường bị cản trở Nhưng sau nhiều năm sống Ở trại tị nạn Sanva cũng hiểu được chút ít Thậm chí, đôi khi cậu còn cố diễn đạt bằng tiếng Anh và dường như lần nào Michael cũng hiểu ý cậu. Một hôm, sau khi ăn sáng xong, Michael nói với Sanva Có vẻ như cậu thích tiếng Anh. Cậu muốn đi học chứ? Bài học đầu tiên bắt đầu ngay ngày hôm đó. Michael viết ba chữ cái vào một mẩu giấy. A, B, C Anh ta nói và đưa mẩu giấy cho Sanva A, B, C Sanva nhắc lại Từ đó tới hết ngày Sanva cứ lặp đi lặp lại mấy chữ ABC Phần lớn là đọc thầm Nhưng cậu lúc có lúc lầm bẩm ra mồm Cậu nhìn mẫu giấy đọc hàng trăm lần Và lấy que tập viết trên nền đất Hết lần này tới lần khác Sanva nhớ lại hồi đi học tiếng Ả Rập Bảng chữ cái Ả Rập có 28 ký tự Còn bảng chữ cái tiếng Anh Chỉ có 26 ký tự thôi Trong tiếng Anh Các ký tự tách rời nhau Vì vậy khá dễ phân biệt Còn trong tiếng Ả Rập, các ký tự dính vào nhau Và một ký tự có thể được viết khác Tùy thuộc vào ký tự đứng trước hoặc đứng sau nó Em học tốt lắm Michael nói hôm Sanva đang học viết tên Em học nhanh vì em chăm chỉ Sanva không nói ra điều cậu đã nghĩ Cậu chăm chỉ học vì cậu muốn học tiếng Anh trước khi Michael rời đi Sanva cũng không chắc còn ai dành thời gian dạy cậu tiếng Anh nữa không Nhưng thi thoảng em cũng nên nghỉ ngơi một chút Làm gì đó cho thay đổi không khí Anh nghĩ em cao thế này Thì có thể giỏi môn này đấy Vậy là Sanva học hai thứ từ Michael Đọc tiếng Anh và chơi bóng truyền Tin đồn lăn khắp trại tập trung Ban đầu chỉ là một lời thì thầm Nhưng rất nhanh chóng bỗng chuyển thành tiếng Hét vào tay Sanva Khiến cậu chẳng nghĩ được gì khác nữa Mỹ! Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ Tin đồn rằng 3.000 bé trai và nam thanh niên Sẽ được chọn đi Mỹ sống Sanva không tin Làm gì có chuyện đó Làm sao mà đến Mỹ được Chắc chắn là không thể rồi Nhưng rồi chính những nhân viên cứu trợ Cũng xác nhận thông tin đó Giờ thì ai cũng bàn tán Họ chỉ muốn những người khỏe mạnh thôi Nếu bạn ốm sẽ không được chọn đâu Họ sẽ không chọn ai từng tham gia phiến quân Chỉ trẻ mồ côi mới được chọn Nếu ai đi cùng gia đình Thì vẫn phải ở lại Nhiều tuần trôi qua Rồi nhiều tháng trôi qua nữa Một hôm trước cổng trại có một dán một thông báo Đó là một danh sách dài. Ai có tên trên danh sách sẽ được tham gia bước kế tiếp. Sau vòng phỏng vấn, nếu thành công, người đó sẽ đến được Mỹ. Sanva không có tên trong trang đầu, cũng chẳng có tên trong trang sau hay trang kế tiếp. Nhiều người được chọn ít tuổi hơn Sanva. Có lẽ nước Mỹ không cần người lớn tuổi như mình. Cậu nghĩ. Mỗi lần thông báo là một lần Sanva hồi hộp tìm tên mình. Cậu cố không mất hy vọng, nhưng cùng lúc... cậu cũng nhắc nhở bản thân không nên quá hy vọng nhiều lúc cậu cảm thấy rằng xé giữa ngã ba đường hy vọng và vô vọng một buổi chiều đầy gió michael chạy ào vào lều sanva sanva đi nhanh lên danh sách có tên em rồi đấy sanva bật dậy và chạy trước cả michael cậu chạy chậm lại khi ra gần tới phòng hành chính để thở anh ấy nhìn nhầm thì sao có thể ai đó cũng tên sanva mình chưa xem vội từ xa cũng có thể nhìn thấy cái tên giống tên mình rồi Nhưng phình phải chắc chắn Sanva nghiêng vai Lách qua đám đông Cho tới khi đứng ngay trước danh sách Cậu chậm chậm ngừng đầu và đọc Đây rồi Sanva, Dutch, Rochester, New York Sanva sẽ đi New York Cậu sẽ đến Mỹ Hết chương 14